tỷ lệ người trong tranh lớn bằng nửa người thật. Ida cũng thường vào xem. Một lần nàng đứng sau lưng Chobo, nhìn tay Chobo nhanh nhẹn vẽ các đường nét các thảo bằng than bù đề rồi chàng tẩy xóa đi những nét chưa đạt. Sau đó chàng vẽ lại và các đường nét ngày một cứng hơn, chắc chắn hơn. Sau đó chàng cầm lấy bảng pha màu, bút vẽ và phết lên màu tranh, màu đỏ. Đến trưa bức tranh gần như đã đầy đủ bốn cảnh Họ ngồi bên bàn ăn và nói chuyện về bức tranh Tất nhiên bây giờ họ gọi đó là bức tranh của chúng mình Tôi đã đi vẽ cảnh ở trong sân cố say đấy Chô Bo nói giọng hồi hộp. Và tất nhiên những người nông dân ở đó Cũng sẽ là những người đến xem thiên thần Sau lưng họ là một cái chuồng Trong đó có một con ngựa gầy. Con ngựa này lơ đãng không biết việc gì xảy ra Tốt hơn là mày nên vẽ các ngựa Ôi đúng quá Ido, xin lỗi tiểu thư, tôi phải vẽ con lừa như là nàng đã nghĩ Con lừa vốn không có suy nghĩ, chẳng biết kêu ca, nó sẽ tự trưng cho sự ngu suốt Cũng như đám người đứng vây quanh thiên thần vậy Bởi vì nét mặt họ, quần áo họ đều là những người từ trái đất Tôi cũng không cần phải vẽ đi họ, phải đi vẽ họ Bởi vì tôi sẽ thay vào đó những mẫu người hay hơn Ido nghĩ ngợi rồi nói vẻ chín chắn thứ nhất là ngài nên vẽ những người nông dân và đó là người hung trong sân cối xây gió của một vùng Hungary. Trorbo kinh ngạc nhìn nàng, tay vuốt tóc. Tiểu thư nói đúng, tôi xin đặc biệt cảm ơn tiểu thư, bởi vì ngài là một họa sĩ người hung chứ không phải là một họa sĩ người Đức. Cảm ơn Ido, Ido tốt bụng chân mến. Xin tiểu thư đừng có giận tôi. Bởi vì tôi không cảm thấy em là người xa lạ trong nhà Ido nhìn xuống Nhưng nàng không phản đối câu nói thân mật đó của Chô Bo Đúng vậy Trong bức tranh nhà mộ Và bức tranh cuộc định công của họa sĩ Munkashi Sẽ có giá trị biết bao nhiêu Nếu họa sĩ vẽ những người công nhân là những người hung Người họa sĩ không được gắt tách rời khỏi tội quốc của mình Chô Bo chật lâm nói Thế thì chúng ta cần phải trở về tổ quốc ư? Đi đo buồn chuồn hỏi Nếu chỉ vì để vẽ tranh thôi thì không cần Tiểu thư có cần về không? Không, tôi không có việc gì cả Thế thì chẳng cần về Bởi vì đối với tôi Tôi rất dễ dàng vẽ trang phục dân tộc hung lên các cơ thể Bao giờ các họa sĩ cũng có mẫu trang phục của dân tộc mình Ở đây các khoản chi phí để sống dễ dàng hơn Chúng ta có thể dễ dàng hoạt động nghệ thuật hơn Đến mùa thu Chúng ta sẽ chọn tranh Và gửi về triển lãm vào một xuân trong nước Từ đó tới giờ tôi còn phải vẽ nữa Bây giờ điều cần thiết nhất là phải vẽ cho được cô gái đang hấp muối Tôi đi vào bệnh viện đây Ngày hôm đó là một ngày vội vã nhuyệt có Chàng ăn nhanh như ăn ở ngoài ga vậy Rồi ngay sau bữa ăn chàng cầm ngủ đi Đến hành lang chàng còn quay lại dặn Kathy Chiều tôi không ăn cơm nhà nhé Cathy <cười> ngạc, ngạc nhiên nhìn ông chủ Bởi cô nghĩ phòng thục của hôm sao khác quá đi Những việc đó mà ông chủ lại không thông báo với vợ Mà lại báo với người hầu Những ngày sau đó Idar lại trở về trạng thái lạnh lùng lãnh đạm Như bầu trời u ám Robo cũng không tìm hiểu nguyên nhân Thỉnh thoảng cũng đã xảy ra chuyện như vậy Thường sau những khi họ cảm thấy gần với cảm thông với nhau Là sau đó Idar lại tỏ ra lạnh tránh và lãnh đạm Cũng bởi thế Chàng cũng chẳng tìm hiểu lý do Mà cũng bởi những ngày đó Chàng đang thực dằn vặt mình Mình có phải là người làm việc nghệ thuật nghiêm túc không, hay chỉ là người làm việc tai tử, bồi bác thôi Mình vẫn chưa thỏa mãn được với những gì mình đã thể hiện trên tranh Nếu mình là một họa sĩ thực thụ, thì mình chưa thể hài lòng với nhân việc chính trong tranh được Thực ra, chàng vẽ bức tranh đó cũng khá nhanh Ngày hôm sau, chàng đã đến cối say để vẽ khung cảnh chung Sau đó một ngày, chàng đã thử tập tranh vào khung Ida không đi vẽ ngoài trời cùng chàng nữa Nàng viện đến lý do Nàng đã chán cái cảnh Mùi chuồng lợn Và tiếng ồn ào của gia cầm rồi Trô bò cũng chẳng ngạc nhiên Đối với một tiểu thư thanh lịch thành phố Thì những tiếng ồn ào Mùi hôi thối của súc vật Chỉ làm cho nàng khó chịu mà thôi Vì vậy chàng cũng chẳng bỏ đi đo đi nữa Chàng đi một mình Và chính chàng cũng ngạc nhiên Trước sự lao động miệt mài của mình Chàng vẽ những bức khắc phát thảo Rồi sau đó mang về nhà phóng to lên tranh Còn ở Pháp Thảo, Trang chỉ để hiện đến độ đậm nhạt, màu sắc trên khuôn mặt. Về đến nhà, Trang vẽ quần áo trong phục lên, sau đó chỉ còn bước hoàn thiện tranh. Bức tranh đã hầu như xong, khung cảnh chính là cái sân. Trên sân có cối xay gió, những cối xay đang đứng yên. Trên sân còn có chiếc giếng với cần kéo, sau giếng là chiếc gióng chuồng với con lừa, những người nông dân vẻ mặt ngơ ngác. Đó là những người nông dân hung thực vụ thụ Thậm chí nhìn họ còn như ngửi tiếng mùi của căn phòng trật hẹp họ ở Trên bức tranh đã có hình nhân vật chính Một thiên thần vẫy cánh Khuôn mặt mịt màng nước lên nhìn trời cánh tay xã xuống Trên bức Nhưng chàng chưa hài lòng Bởi vì trên nét mặt đó không có vẻ đau đớn thực sự trong nét mặt của cô gái cứ như là của một nữ diễn viên đang đóng vai thiên thần vậy và cô ta đang thủy tập ở trên sân giữa ánh sáng ban ngày tất cả các điện bộ cứ như là sẽ biểu diễn trên sân khấu ngay cả mái tóc cũng được giữ gì để khỏi rối bù chô bo xóa rồi lại vẽ nhưng chẳng lắc đầu xen gì muốn cắt ích khuôn mặt này không phải cho đúng mình không đúng theo ý mình muốn mình đã cố gắng tìm tòi thể hiện của bác Roland, chứ chưa phải là kiến thức thật của mình bác già đã nói đúng những tác phẩm được xếp vào loại vĩnh cửu thì phải có sự độc đáo của suy nghĩ và trên các thể hiện trong mỗi họa sĩ đều có sự rung động được thể hiện ra một cách khác nhau như danh họa Rembrandt thì sự rung động ấy được thể hiện trên những nét mặt và độ đậm nhạt còn Titian là cách thể hiện bằng màu danh họa Rubens Khi chỉ sử dụng một màu Là màu tự nhiên của làn da Raphael Khi thể hiện những giấc mơ Duyere thì độc đáo ở đường nét Họa sĩ này không thể bắt chết Cái độc đáo của họa sĩ thiết được Anh ta phải tự nhận lấy kiến thức Phải rung động Tự trái tim mình và vẽ nên tác phẩm Mình chưa thực sự rung động trước một cô gái hấp hối Mình vẫn chỉ rung động về một con chim câu bị Bắn chết thôi Vậy thì chưa được Liệu mình có thể biến sự rung động của bác Bolas thành của mình được không? Dường như những suy nghĩ của chàng mỗi lúc một thêm sáng sủa Như những đám mây che lấp khiến mặt trăng mờ tối Giờ đang tàn đi Hội họa chính là linh cảm đẹp của người họa sĩ Nhưng cái đẹp là gì? Nếu như với mỗi người lại đánh giá cái đẹp khác nhau Thế nhưng số đông nhiều người lại phải công nhận độ đậm nhạt của Rembrandt là đẹp, là màu nóng, sáng nóng của Titian là đẹp, hoặc là các đường nét cong mềm mại của Botticelli là đẹp. Thế thì đó sẽ là cái đẹp vĩnh cửu. Một lần đang ăn trưa, chàng trầm ngâm cầm cái thìa, chợt nghĩ, cái mà con người ta công nhận là cái đẹp, là cái mà chính trái tim của họ rung động, trùng với những rung động của trái tim họa sĩ. Rồi chàng lại tự chất vấn chính mình, Thế sự rung động của trái tim là gì? Câu hỏi này được chàng tự tìm cách lý giải khi đang ngồi hút thuốc. Tất cả, tất cả những gì mà đôi mắt nhìn thấy, trái tim yêu thích, sự yêu thích có thể biến tất cả thành vàng, thành ngọn lửa kỳ diệu. Ngọn lửa đó là ngọn lửa tuyệt vời. Chúng ta giữ gìn nó như của cải, không bao giờ nó trôi qua một cách vô ích cả. Người họa sĩ thể hiện sự tuyệt vời bằng bút vẽ. Nhà thơ thì bằng bút viết, những bức tranh là một phần của nghệ thuật. Chàng lại hạnh phúc tràn trề đi vào phòng vẽ và cầm lấy bảng màu bút vẽ. Chàng lại thử, lại vẽ. Chàng vẽ riêng ra một bảng vẽ khác, chỉ một khuôn mặt đã chết của thiên thần. Những chiếc bút bỗng ngập ngừng, rồi chàng tự hỏi, Vì sao mình vẫn chưa thể hiện được? Vì sao lại thế? Chàng lại tự trả lời, Mình mới có sự say mê chủ đề tư tưởng của tranh Đi tìm cách thể hiện thảm cảnh của một thiên thần, nhà trời Giữa đám người trần tục Chính Bac Bolas đã tưởng tượng ra một gương mặt đau đớn của người phụ nữ Mình cũng chưa bao giờ được chính mắt nhìn thấy nét đau đớn của một người phụ nữ khi hấp hối Nhất là màu sắc trắng không Trắng trong không thể hình dung ấy Mình chưa được thấy Dù chỉ trong thực tế hay là trong giấc mơ Mình chỉ mới cảm thấy trái tim mình Như đã bị phủ phép bởi hình ảnh đó mà thôi Mình chưa nhìn thấy Mình mong ước được nhìn thấy Bởi đó là kho báu của mình Và nó sẽ cùng mình tồn tại vĩnh viễn Còn những khuôn mặt mà mình đã nhìn thấy Nó đều có vẻ khổ ải quá Dày vỏ quá Chính nét mặt đau khổ của thiên thần Nó phải khác kia Như vậy mình chưa tiến triển được gì cả Mới chỉ có linh cảm của trái tim mà thôi Mình nghĩ theo chiều hướng mà Babolas đã nghĩ kể cả màu sắc lẫn độ đậm nhạt, để mình đi tìm. Nhưng nét mặt ở trên thực tế thì lại khác, mà mình chưa tìm thấy, chưa dùng động. Vậy nếu mình có vẽ, thì cũng chỉ như là vẽ màu lên trên giấy mà thôi. Như vậy, không thể thành nghệ thuật được. Chàng lại thở dài, căng thẳng, đặt bút vào góc phòng. chỉ gặp nhau ở trung tâm huyết vào các buổi tối mà thôi. ngày nào cũng có lẽ họ đến tìm chúng để tìm đó. chúng tôi đến thì có việc quan trọng lắm. đến khi nói chuyện trước, chuyện cần lắm. he, trâu bò có bảo bao giờ về không, không? anh ấy không nói gì nhiều. anh ấy chỉ dặn nếu có hai người bạn đến tìm, thì anh ấy thì hãy bảo rằng à, họ đến Union Nhơn. chiều nay sẽ gặp nhau ở đó. thế Union là ở đâu? Có phải là một hội thể nghệ thuật không ạ? Đó là nơi mà chúng tôi vẫn hay đến khi vào các buổi tối. Bericky nói nghiêm trang. Thế thì chúng tôi đi đây. Chồng em sẽ rất lấy làm tiếc nếu như không được gặp các anh ở nhà đấy. Các anh hãy nói với chồng em rằng các anh chỉ có thể ngồi đây một chút thôi nhé. Em không được hân hạnh tiếp khách. Khi đo cảm thấy hai người đàn ông đều có vẻ bất thường. Các họa sĩ khi đang vẽ thì họ không bức tranh mà thôi họ V đã có một hai lần tới thăm cho bo vội vã và cho bo cũng chẳng biết mời họ ngồi cho cô để không nghĩ ở nhà cả nhưng thì cũng không ngạc nhiên bởi vì mấy đồng này cho tôi sẽ về công việc cả... đời... là chẳng đến cả là những người đó phải nói có một con có ai không không là, có cô gái trẻ nào bệnh nào mà chẳng để không phải nói là... cô ta có làm ra chết một uốc. nhưng vẫn còn đối chữ gì mà và có hai cái bóng sợi dấm ở cằm và dưới cột mắt buổi tối hôm trước trời có mờ thế là bức của tôi chỉ vừa choáng Chào chiếu mệnh tôi không bao giờ sáng cả. Nói rồi chàng không đề mũ và đi ra chung, trung tâm ít tôi. Đầu tiên ido cứ nghĩ cứ treo chiếc áo vào tủ. nàng đã mở khóa cánh tủ ra, nhưng rồi nàng lại nghĩ tru phải có tiền tiêu. Không hiểu chàng có mang tiền đi không. nàng nghĩ sẽ lấy ra một khoản khoảng 50 mươi mark rồi đưa cho kathy. Kathy mang đến union nhon cho tru ba. là dân ở đây nên chắc cô ta sẽ biết U nhô là ở chỗ nào. Nàng mở ví và nhìn thấy một lá thư gập trong ấy. Nàng biết không được phép xem chỗ như, nàng đã từng hiểu như vậy. Khi thấy bạn tay mình cầm được lên, không được phép với một phụ nữ đứng nằm, không được phép làm việc đó. Nhưng bàn tay thứ không trộm cắp, không lừa đảo, nhưng anh cũng không thể làm ra ngần ấy tiền được. Anh đã không nhận ra rằng món tiền đó là anh đã hy sinh em. Lẽ ra em không được phép nhận nó, dù rằng anh có nhặt được nó ở ngoài đường phố. Em cứ khóc ngoài nếu như em chỉ biết chuyện đó. Câu hỏi trên cứ dằn vặt lấy em trong những giấc mơ. Em yêu cầu anh, và thiết yêu cầu anh dừng đừng giấu em việc gì. Anh chỉ có anh đã lấy cho tiền ấy ở đâu ra hay là để có nó anh đã phải làm một việc trái với lạn lương tâm anh chúng ta chẳng đến gia đình xem có cho Trubor đến vẽ hay không. Tôi cũng không tin lắm vào mối này, nhưng cứ thử xem. Ida không trả lời, nàng cũng chẳng nhìn lên Trubor, bữa ăn trôi đi trong sự yên lặng và lạnh nhạt. Sau bữa ăn, Kathy đi tìm Ida và báo tin giọng bí mật: có một người phụ nữ lạ mặt tìm tới đây. Bà ta nói, bà ta muốn nói chuyện với bà chủ nhà. Bà ta xin gặp bà chủ Ra ân biết bà ta một lần. Vậy, bà ta muốn gì? Bà ta không nói tên Chỉ nói là có một việc rất khẩn cấp Hãy mang bà ta vào đây Nhưng mà bà ta nói mặt bệnh như một cao và mắt màu xanh vẫn đặc trưng của người Đức, Nói những vằn đỏ như là uống rượu. Dưới mắt lại là màu trắng như cồn. Người người mắt mặt đỏ như là uống rượu đã cất nhiều. Xin cô thứ lỗi, nhưng công việc thực rất gấp quá. Bạn đã nói tên Đức và là... người Tôi không thể giới thiệu tên được một khi mà Kathy, em hãy phòng tôi ngay tôi là vợ của ấy, chắc là cô trả lại cho anh ấy oh chị là vợ của ấy. tối hôm qua chồng tôi đã kể cho tôi nghe câu chuyện xảy ra ở trong trung tâm và từ lúc đó tôi không thể chợt thoát được chút nào tội nghiệp trên Mai khi, nếu chị biết không Tôi không thể để chị ấy biết được Tôi chắc rằng về văn minh trong đất nước này tôi Không thể để có chuyện như vậy được Tất nhiên tôi cũng không nói tới chúng tôi mà tôi nói đến lặng mai thi thiệt Tôi nói gì? Tôi dẫn trước hết chuyện gì cả Đi đòi bị thức khó Nàng để chiếc ghế là biết còn, còn nàng cũng ngồi xuống chiếc ghế băng dài Cô không biết gì ư Không biết đi gì Không ạ, tôi không biết Cả chuyện sáng ngày mai Ngài Trô sẽ giết ngài Mikey sao Ôi chị ấy sẽ thành vợ quá Còn chị ấy sẽ mổ côi cha Ôi lạy chúa tôi Y đứng dậy Xin lỗi chị Hay là chị nhầm Người phụ nữ cũng đứng dậy Hay là tôi nói chuyện Không phải là với vợ của ngài Trô Đúng đấy ạ Tôi là vợ của Trô Nhưng tôi biết rằng anh Mikey Là người bạn thân nhất của anh Trô kia mà Người phụ nữ lại ngồi xuống Để hai tay lên thành kế Vậy thì tôi phải nói từ đâu Để cho cô hiểu Chồng tôi hôm qua trở về nhà lúc 11 giờ Anh ấy có vẻ bực mình Rồi anh ấy nói Này em, hãy nghe anh Dành cho em một sự giải đẹp đẽ đầy Anh ấy bắt đầu Và sau đó đưa đến cái này Chuyện gì đã xảy ra Chồng tôi đã lên thương Của nhiều người khác Bằng hai người khác Gà trống và tổng mục anh lấy vẫn tiếp vợ và lại trong một đất nước văn minh thì người chồng không được phép phục thuốc thì đã đi nam. Nhưng mà chị hãy xem chuyện gì xảy trong tôi. À đến anh Trò bò đấy ư? Hay anh mà được gọi là hai chồng đấy. Cô có biết không? Thế mà tôi không biết đâu nhé. Nhưng mà ở trong khu nhà tôi ở còn có một học sinh chụp kỹ thuật tên là Trò bò bao giờ cho lẫy rồi cũng đi chịu được và lại cũng không thể chịu được của chồng của tôi. tôi sẽ không bao giờ cho bọn đàn bà mẫu vào nhà một người, là người xấu đôi khi đó là những bọn bẩn thỉu vô dụng gọi đại diện chúng ngon cả chị ta luôn cho hàng tràng cô đánh giá những người cô mẫu đôi mắt ánh đến đầu đi đo cũng phải tạm hiểu rằng có lẽ ở nhà Berkey Kim sống trong khổ nàng lại sự sụt, sụt căm nàng cô chuyện dài giang. Nhưng mà tôi yêu cầu chị hãy nói xem Thoại mà chị đã nói gì? Nói gì à? Chính anh ấy đã đặt đặt cho Trobo biệt hiệu gà trống. Chẳng phải ai khác mà chính là chồng cô đấy. Bởi vì tôi đã tưởng nhầm họ chồng tôi. Nên tôi sốt ruột hỏi ngay, vì sao người ta lại gọi anh ta là gà trống? Vì sao vậy? Tôi không thể tin nổi bởi vì chồng tôi vốn là một con người rất ngoan đạo. Anh ta Không một khi nào Nắm gọi chồng tôi Dù là gà mái ghẹ Chẳng nữa Nghe thế Chồng tôi cười bảo là thương tâm chô ma chi là Gọi cả chồng Và gọi cho bo kia Đấy cũng là Có một lần Tôi đi tìm nhà Của một người Tên là Pa-lốc Tôi đã hỏi đi khắp Tôi suốt ruột, Thì không tìm thấy đấy, thế là lúc đó tôi mới tìm được. Nhưng mà trước khi đã xảy trước, sổ món ăn, ăn, ăn được cả. phải đoạn, đoạn, đoạn, cái cửa sổ của nhà trên tầng hai Nếu như Trevor chưa đi khỏi nhà, đoài mới đoán ra được cựu đầu đuôi của câu chuyện là thế này: hai người bạn tốt thân nhất của nhau đã cùng uống rượu, rồi sau đó lại hẹn đến sau đấu chiến nhau. Đó họ mở sâm panh, may cả học thì cũng đã bán. thì cũng và họ đang bức tranh đã bán được mai kim. chô ba chưa thấy bức tranh đã hoàn thành nhưng mà bức tranh đó đã vẽ để điêu như là, cho nên vẫn chưa phải là một điêu lẽ ra các họa sĩ hung thì phải vẽ đề tài lịch sử của dân tộc hung kia. Chính chúng ta chưa khai thác được bảng tên này đó. Ngay cả các danh họa như Holbein như, như Ben Sua, cũng đã là những họa sĩ hung vẽ về chủ đề nước Đức. Mikey không thích ý kiến của Robbe bởi vì anh đang chuẩn bị vẽ một bức tranh mới với chủ đề hôn lễ của Christop và Aphrodite, một trong những điển tích cổ của truyện Hy Lạp. không hưởng ứng Mikey về bức tranh mới này tốt nhất ảnh bạn đến lễ cưới của vua Attilo của dân tộc Hung Thì hồn đấy. ôi xá chi mai khi đập bàn người họa sĩ không có quyền tự thủ hẹn bạn mình dừng lại. tiên tới của các họa sĩ là cá thế giới kia mà. không đúng. tru bao kêu lên. đó là câu thơ mang tính tượng trưng thôi, không phải các họa sĩ đều học thông hiểu đó nhưng câu thơ đó là do chính là thơ Aranyi Janos viết đấy. người ta có thể viết theo ý muốn chứ không phải cho thực tế. và khi được biểu hiện, thì cần phải có, có của của một nhân vật lịch của Achilles, chỉ chỉ cần giống như hồn lệnh của người nông dân mà thôi. chỉ cần trên bức tranh, đến với nông dân, có ba nhà vun sĩ ngã là đã làm đủ những động trái tim, ánh mắt của mọi người mừng là. Nếu bạn không phải là người hung Từ khi tôi là gọi xin tới giờ, tôi không chỉ là người hung nữa Vậy thì anh cũng chẳng thể là người được Vì sao mà tôi lại không là người? Ai đã thủ bỏ vô tổng thống? Người đó không thể chia người Tôi đã làm số hổ không có một người bạn anh Chăng? nếu như mai đi chết, thì sẽ bị đọa vào cõi vui. Bao chết, nhà sẽ trở thành quạ. Trong suy nghĩ của nàng, có hai điều khác nhau. Nàng sợ đến cái chết của Tru Bao, nhưng được nói cho Bao chết, nhà Nàng là muốn làm gì thì làm, nàng có nàng, nhà cũng làm của nàng, và nàng có một công việc, chỉ vài tháng nữa thôi. Cha nàng sẽ trao cho nàng toàn bộ của hồi môn của chà nàng. Lúc đó nàng có thể sống tự lập và nàng sẽ tự chọn cho mình người bạn đời nếu nàng muốn. Nhưng mà lấy lại tự do bằng cái chết của Trobo thì quả là một ý nghĩa khủng khiếp. Trobo đã là gì đối với nàng và nếu như chẳng chết thật thì sau khi đi sẽ đi sau xe tăng, nàng sẽ chảy nước mắt vì cho do gì? Nàng không thể tiếp được Chỉ còn có một cách là Làm thế nào cho Trevor cũng không chết Mà mày thì cũng vẫn sống Nhưng nàng phải làm thế nào đây Nàng không thể nào nói với bò, nói với một người cách xa lại những câu đại loại như Tôi xin anh đừng có thách đấu nhau nữa Bởi chính ý khi anh bị đe dọa tính mạng Nàng tôi không yên lòng Nàng không thể nói với ai kia Thì anh biết bỏ qua chuyện đó mai thi nhưng mà chị mai thi cũng ngồi làm đến chị ấy đâu để lại trong thóc và những chuyện nào hoặc thế mà cô vẫn đang tới đây à hoặc là chị ấy sẽ nói những lời xúc phạm hơn nữa chị ấy sẽ nhuuyền rủa sô bò nhưng khi ra thì chị ấy sẽ tiếp theo người đọc. Ôi, em tình yêu của tôi vượt buông sao đêm. Chỉ đo cảm thấy lạnh cả người. Nàng lại tự lại đội mũ lên đầu, vắt chiếc áo choàng mỏng màu nâu lên tay, cầm lấy chiếc ô rồi đi ra cửa. Đến bên ban công, nàng dừng lại suy nghĩ rồi quay sang nhà chị hàng xóm. Chị ơi, chị có hiểu thách đấu là như thế nào không? Chị xin xin mở qua mắt hỏi lại Không phải là chồng em định thách đấu đấy chứ Chồng em và một họa sĩ nữa Em cảm thấy lo lắng quá Làm thế nào để ngăn họ lại? Chị cũng chẳng biết được Chị có đọc ở đâu thật sách không? Chị có đọc là thấy rằng người ta đấu gươm, đấu súng với nhau Nhưng mà chưa bao giờ đọc thấy chuyện phải ngăn cản ra làm sao cơ mà, hãy khoan chuyện như đã chưa ừ. chưa ở Đức, Đức không có thói quen thường đấu nếu mà ta thích vậy không tập chỉ có người thôi trong các trường lớp chỉ thường thấy chỉ có người phát này đấu Y đo nhìn cái đồng hồ đã gần sáu giờ chiều rồi nào đó của anh thôi nàng cũng không dám kể cho chị Mai khi nghe mà chỉ thầm nói chuyện với Vinny rồi khuôn mặt khả ái quay sang nghe chuyện của chị Mai khi khi nghe đến chuyện chị kể đến ông Hoàng nga thì nét mặt Y Đa biến đổi em biết không anh chỉ là may nhé bán được bức tranh với 4.000 nghìn mark chị dài dòng kể cho Y Đa nghe ông Hoàng người nga đã tới như thế nào ngay lập tức ông ta để ý ngay đến bức tranh Trước thì ông ta mua cả những bức tranh để ở trên tường hướng Sau đến khi ông ta đi rồi, hai vợ chồng cũng buồn lại Còn tất cả những bức tranh vẽ có người ông ta đều hỏi Được đấy, giá cả ra làm sao? Bức tranh nhỏ ông ta không hề mặc cả gì Chỉ có bức tranh lớn kia thì ông ta lắc đầu và nói 4.000 hơi nhiều Nhưng anh Mai Khi đã hiểu rằng ông ta đã nói Nếu ông ta chung sao? em Chị nói thôi Chị chưa bao giờ cái đó Nhà anh ấy ở phúc, Ở số 7 Phố Andabesh Class. Ida trầm ngâm đi về nhà Mình sẽ viết thư cho Berkey thứ nhiên là mình sẽ nhờ anh ấy giúp đỡ Trouba đã ngồi ở nhà đang viết cái gì đó Ở trên bàn Ida nhìn thấy trên bàn có mấy cái phong bì Nhìn thấy Ida bước vào Chàng ngực lên chào nàng tôi muốn hỏi ngài xem ngài đã ăn cơm nhà chiều nay không không chàng trả lời rồi có thể những suy nghĩ căng mặt chàng chàng đã bật đèn chiếu ánh sáng nhỏ xuống mặt hát bàn chàng viết rất nhanh 15 sau chàng cho các thư vào khung rồi